các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao bác không kiếm chỗ nào cất cái nhà mà cho tiện nghi hơn? Ông lão cười nửa miệng. Trung quanh biển hồ này, chỗ quân đất khổ thì ở xa bên trong, mà người như tôi bảo hết sân lên đây, sống đều cần ở ngay vùng có nước để làm nghề đánh bắt cá. Xa cái nghề này thì lấy gì mà sống? Hòa đưa xác trở lại trời. Và ông lão từ từ mở dây cột ra. Sau một lớp chiếu cũ thì tới một lớp dày những lá khô vỏ cây và sau cùng là cái xác. Nhưng khi cái xác lộ ra thì chẳng riêng Thạch An kinh ngạc mà ngay cả ông lão người trực tiếp liệm xác cũng phải kêu lên. Sao lại như vậy? Bởi bên trong cùng chỉ là một bộ xương khô. Ủa? Đâu thể nào? Ông lão kêu lên Rồi hết nhìn cái xác Lại nhìn sang Thạch An Anh chàng cũng sững sợ Bác, bác nói Mới chun xác hồi sáng này sao Thì mới hồi mặt trời lên Khỏi ngọn cây đây Đó là một cô gái khá đẹp ăn mặc rất đẹp Có cái khăn choàng cổ Ông vừa nói tới đó thì Thạch An đã kêu lên Cái khăn choàng đây rồi Anh trộm lấy chiếc khăn còn dính với bộ xương khô. Rõ ràng nó là chiếc khăn mà Mỹ Lệ choàng lúc ngồi trên xe. Đúng là cô ấy đây rồi. Cái khăn này không thể sai được. Ông lão thì cứ ngồi thử người ra miệng lầm bầm. Sạc mới bó chiếu chưa đầy một buổi thì làm gì dã thịt chơ sương ra như thế này được. Điều này là không thể, không thể. Trời lúc này đang tài mưa hạt. Chợt có tiếng lao xao phía trước, rồi tiếng khua chèo, sau đó là giọng nói của ai đó vang lên. "Ông Tư Sang." "Có đó không?" Tư Sang là tên của ông lão chân trọi. Ông ta liền tiến. "Có đây. Tôi cũng đang có ý trông các ông tới thì quả nhiên có thiệt. Ghé đây, tôi có chuyện này muốn hỏi." Ba người đàn ông trên hai chiếc xuồng lớn và bởi mấy giọt cá, họ thấy có mặt Thái Khan thi ngạc chiên hỏi: "Người này là gì của ông vậy ông tứ?" Chợt nhìn thấy bộ xương, họ liền hỏi: "Sông đêm cây trên cây xuống làm gì?" Chỉ vì vì Thái ông lão đáp: "Cậu đây muốn nhìn mặt người thân, nhưng mới mở ra đã phải điếng hồn rồi." Theo mấy ông Thì có khi nào cái xác mới liệm một bụi Mà đã hóa thành xương cốt không Làm gì có Trèo trên cây như vậy Phải mất ít nhất 2 năm Thì mới giã hết Ông từ sàng liền đem chuyện Tán xác để cho ba người kia nghe Vừa nghe xong Họ đã kêu lên Cái xác đó Dám là của người Trong chiếc xe đỏ rút xuống sông Còn phùng thòm lắm mà phải An Tài An Không kể họ là người lạ Bụt hỏi liền Cây xe đó rút xuống sông hồi nào mới bác Một người trong bọn họ liền kể Tụi tôi mới ghé vô bờ bán cá Nghe người ta đồn nhau ẩm ý Chuyện có một chiếc xe đỏ Chở đầy hành khách Chẳng biết do tài xế ngồi gục Hay sao mà lái luôn xuống cầu Nghe nói chẳng có ai sống sót Tôi nghĩ có thể Có một vài cái xác đã băng ra khỏi xe Và theo chiều dòng chảy Về tới biển hồ Rồi trôi tâm qua phía bờ bên này Bởi mùa này Nước rạn về phía của chúng tôi đây Như bị điện giật Thạch An đứng phát dậy Cháu phải đi qua bờ bên kia đây Mấy người nọ đều lắc động Trời đang mưa sông như vậy Cậu làm sao mà đi được phải đợi ít nhất là ngày mai Thạch An sốt ruột Cháu không thể đợi được Chiếc xe đỏ Mà các bác nói Có thể là xe cho cháu lái Trên đó có người yêu của cháu Cô ấy đang mang thai gần ngày sinh rồi Ông già tư giật mình Có thai hả Cô gái này hình như cũng có thai Xem lại chiếc khăn choàng Còn cập trên tay Thạch An bàng hoàng Như vậy thì không thể sai được rồi Mỹ Lệ ơi Thạch An gào lên trong nỗi tuyệt vọng Rồi bất kè Anh gục đầu lên bộ hài cốt khóc nức nở, ông giả tư về kéo anh ra. Cậu phải bình tĩnh lại đã. Những nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net